Phàm nhân tu tiên, chương 389, Thiên Tinh Thành giữ Tinh cung. hàng Lập đương nhiên không hề biết, một hồi nguy cơ như vậy có thể hóa giải dễ dàng, dận cũng phải cẩn thận vô cùng, hắn ngày đêm không ngừng nhắm hướng Đông bay đi. Một khi đã bị truy nã, Tây Nam Hải vực đã không thể ở lâu, nhưng nếu đến một địa phương khác thì phải cần cả bản đồ của loạn tinh hải mới được. hàng Lập bây giờ chỉ có hải đồ của Tây Nam vực mà thôi. Do vậy một tháng sau,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 Hàng Lập ở lại phường thị trên đảo nửa ngày để bổ sung các loại nguyên liệu và một số điện tịch ghi chép về loạn tinh hải và các hải bực xung quanh. Vụ này hắn tiêu phí cũng không ít, mấy vị điểm chủ trong phường thị này được gặp đại tài chủ Hàng Lập thì không khỏi vui mừng. Sau khi đã mua đủ mọi thứ, Hàng Lập không kéo dài thêm thời gian, ngày trong ngày liền rời khỏi tiêu đảo. Ngồi trên thần phong chung, Hàng Lập lấy ra những ngọc giản cẩn thận đọc qua, chẳng biết qua bao lâu.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 Những hải vật đã kiểm tra rồi bình thường được gọi là nội tinh hải Bên ngoài những hải vật được kiểm tra là ngoại tinh hải Mà từ trong miệng mọi người, loạn tinh hải này kỳ thật chính là nội tinh hải mà thôi Ngoại tinh hải còn có một tên khủng bố chính là yêu hải Bởi vì nơi đây có rất nhiều yêu thú cường đại không thể ngờ tới Nghe nói chống chọn lại tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không hề rơi xuống hạ phong Điều này khiến cho các tu sĩ cấp thấp chưa từng đi qua lê lưỡi cả nửa ngày. bên trong điện tịch còn có nói thời kỳ thường cổ bất luận là nội tinh hải hay là ngoài tinh hải đều là thiên hạ của yêu thú. các nhóm tu sĩ cũng chỉ có thể cố thủ một vài tiểu đạo nhỏ mà thôi. chẳng biết lại trải qua bao nhiêu lâu, rất nhiều tiền bối làm tinh hải quyết tâm diệt trừ những yêu thú cường đại mới phát triển thành nội tinh hải ngày hôm nay. ngày nay cả đoàn tinh hải đều do một thế lực lớn gọi là tinh cung quảng hạt Thế lực này đã tồn tại bao lâu, ngay cả trong biển tịch cũng không hề có được thời gian chính xác. Nguyên nhân thành lập cũng có rất nhiều truyền ngôn, có cái nói là do các vị cao nhân lúc trước diệt trừ yêu thú kiến tạo nên. Có người lại nói là trước kia một thế lực rất lớn từ từ thống nhất loạn tinh hải kiến tạo ra. Thiên tinh cùng hôm nay đã biến thành một hòn đảo lớn trong nội tinh hải, biến thành một tòa thành thị siêu cấp, thiên tinh thành.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 cũng đã truyền lưu gần ngàn năm nay, làm sao có thể sống lâu như vậy? Mà ngoài trừ thiên tinh thành của tinh cung ra, bên ngoài nội tinh hải còn có 8 khu vực cùng 4 khu vực trung bộ, chiếm cứ ba hòn đảo lớn nhất, thiết lập nên những phân đảo trực thuộc, được xưng là ngoài thập nhị tứ tinh và nội thập nhị tinh đảo. Đối với thiên tinh cung, tạo thành thế đối lập, mà khôi tinh đảo, nơi hàng lập từng ở chính là một ngoại đảo do tinh cung cầm quyền. Kể từ đó, những tinh đạo này cùng với phần lớn những tiểu đạo khác đều nói tinh cung chính là một phương thế lực của làng tinh hải, nhưng chỉ là một phần. Càng khiến người ta thấy ngạc nhiên, chính là tinh cung bổ nhiệm các chức vụ đứng đầu các tịnh đạo chỉ dựa theo hai phương thức mà tiến hành. Thập nhị tinh đạo là hai vị đạo chủ đại nhân, tổ chức lựa chọn sáu người bổ nhiệm. Bên ngoài thập tứ tinh đạo, mỗi lần một trăm năm tại Thiên Tinh Thành công khai tiến hành chọn lựa khiêu chiến. Cuối cùng, người thắng trở thành đạo chủ, hưởng thù đại ngộ của một phương quyền uy to lớn. Vì vậy, mỗi trăm năm, tại Thiên Tinh Thành cử hành đại hội chọn lựa người đứng đầu ngoại đảo. Đại hội này được gọi là trích tinh đại hội. Mỗi lần khai hội thì toàn bộ các tu sĩ cao giai ở loạn Tinh Hải lại tụ tập một lần. Những tu sĩ này, có người vì tham vọng chức vị đạo chủ mà tới, có người muốn đại khai nhạc giới hay gặp gỡ các đồng đào khác, có người thì muốn trao đổi tài liệu, thậm chí có cả công pháp, Có thể nói phòng vân tế hội, cơ hội khiến cho thiên tinh thành chật kín cả người Nhưng cho dù không phải là ngày trích tinh đại hội Thì thiên tinh thành cũng vô cùng náo nhiệt phồn hoa, lòng xà hỗn tạp Vì là một thành tự do thoải mái, tất cả những tư sĩ mọi cấp bậc có thể tự do ra vào Ngoài trừ ở trong thành không được đánh nhau Còn muốn ở lại lâu thì phải nộp một số lượng linh thành Chỉ cần không gây rối loạn thì người của tinh cung cũng không can thiệp vào những sự tình trong thành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 Truyền tống trận bên ngoài ngoài Tinh Hải, đi đến hơn 10 yêu thú đảo lớn nhỏ khác nhau. Mấy thứ này đều do tiền nhân chọn những cô đảo có linh khí tạo nên. Sau khi đến những hòn đảo này, các nhóm tu sĩ có thể ở vùng biển phù cận chém giết các loại yêu thú, cướp lấy yêu đan, trở về thiên tinh thành đổi lấy tinh thành. Lấy giá trị của yêu đan, cơ hồ một viên yêu đan cấp 5 có thể bán gần ngàn linh thành, mà yêu đan cấp 6 cơ hồ có thể cho các vị trúc cơ tu sĩ tu luyện từ nay về sau không lo lắng gì.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 đều là những thứ đối với hắn có sự hấp dẫn không nhỏ. Đương nhiên, đoàn tinh hải ngoài trừ siêu cấp thế lực tiên cung này ra, còn có những thế lực lớn nhỏ khác nhau, tự như dạ long đảo, tứ đại thương minh, mị ma tông, tam tiên môn. Đương nhiên, cực âm đảo, lục liên điện có thể coi như hai thế lực không nhỏ. Hàng lập yên lặng sắp xếp lại tiên tức trong lòng, liền từ trên người lấy ra hải mực đồ của loạn tinh hải, cẩn thận xem trong chốc lát, sau đó dùng thần phong chu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 cơ hồ không hề có một khe hở, không thể nghi ngờ nơi này khẳng định là đệ nhất đại thành của loàn tinh hải thiên tinh thành. nhìn tòa thành cao đến tận trời, dày đặc những vòng ốc từ hồ như những con kiến, hàng lập giật mình một lúc lâu. cho tới khi thần phong chưa tiếp cận cách hải đảo hơn 10 dặm, thì hắn mới hồi phục tinh thần, điều khiển pháp khí chậm lại. bởi vì vùng không trung phụ cận không chỉ có một mình hàng lập ngự khí phi hành, những địa phương hoặc gần hoặc xa, thỉnh thoảng xuất hiện vài đảo hào quang.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 Có các hải thuyền của các phạm nhân trên bến tàu, cũng có các loài yêu thú trong biển. Đương nhiên, nhiều nhất chính là các tu sĩ từ một cửa thành nhỏ tiến vào trong. Hàng Lập cũng hóa thành một đào thanh quang bay về một cái cửa thành nhỏ. Nói là nhỏ, nhưng khi Hàng Lập hạ hà xuống thì không khỏi nhếch miệng, tự giữ mình. Phía trước Hàng Lập là vài vị đệ tử tướng mạo đoan trang, tù vị từ hồ như là Trúc Cơ Trung Kỳ. Cùng hắn ở trước cửa thành có hai vị tu sĩ nho nhã, mặc áo trắng, đàm nói với nhau vài câu gì đó. Liền xuất ra vài khối lên thành, từ trong tay đối phương, tiếp nhận một chiếc nhẫn tùy ý đeo lên tay. Sau đó, liền nhẹ nhàng đi vào bên trong. Hàng lẫm lúc này mới mang theo khúc hồn không nhanh không chậm đi tới. Hai vị dừng lại một chút, ở lâu trong thành hay là không? Nếu là... Ờ, thì ra là tiền bối, hoàn nên tiền bối tới thiên tinh thành, dựa theo quy định của bổn thành. Tu sĩ kết đăng kỳ không cần đặt phí tổn khi ở trong thành đâu, đây chính là thân phận hoàng, mời kiên bối nhận lấy. Một vị tu sĩ áo trắng cơ hồ không hề nháy mắt, đang định nói lại mấy câu nói không biết bao lần. Nhưng ngay khi được một lần nữa bị tu sĩ bên cạnh phát hiện ra thân phận của khúc hồn, bồi vàng kéo ống tay áo của vị này, rồi liếc mắt dò xét khúc hồn, bồi vàng lộ ra thần sắc cùng kính nói, rồi từ trong tay áo xuất ra một hồng sắc chỉ giới đưa tới. Ta là lần đầu tiên đến thiên tinh thành. Giới chị này để làm gì? Khúc hồn có chút khàn khàn nói. Đây là linh hoàng chứng minh thân phận. Màu lam là tu sĩ tạm thời ở lại bổn thành. Chỉ cần nộp 3 khối linh thạch là có thể được. Mà đỏ là có thể ở lại bệnh viện trong thành. Tu sĩ bình thường phải nộp 800 linh thạch mới có thể ở lại lâu trong bổn thành. tiếp dẫn làm quang cũng chỉ có thể phát sáng trong 7 ngày. Sau 7 ngày linh quang hoàn toàn biến mất.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 Sau chút do dự, liền nhỏ tinh huyết lên trên Sau đó đeo lên tay Phiền toái đào hữu, cấp cho Tài Hà một giới chỉ màu đỏ đi Tài Hà muốn ở lại lâu trong thành Hàng Lập ngâm ngâm cười từ từ trong túi trữ vật Lấy ra lên thạch đưa cho một gà tu sĩ Hai gà áo trắng tuy có điểm ngoài ý muốn Nhìn Hàng Lập nhưng cũng không có nói gì Lập tức tiếp nhận lên thạch Sau đó đưa cho Hàng Lập một chỉ hoàng màu đỏ Hàng Lập cũng nhỏ một nhọc máu lên chỉ hoàng Sau đó, miệng cười cùng khúc hồn đi vào bên trong Ngã tư phía sau cửa thành không nhỏ, nhưng cũng không tính là lớn Cơ bản có thể chứa được 4 người hoặc 2 chiếc xa thú đi vào song song vẫn có chút rộn rãi Dọc theo ngã tư là các tòa thành làm bằng đá Đây là cửa hàng của phạm nhân, mua bán các loại vật phẩm bình thường, cũng chẳng có gì đáng để xem Trên ngã tư đường, cơ hồ không hề có tu sĩ nào Chỉ có một ít phạm nhân mua một ít thứ hoặc là đang nói chuyện với nhau Không hề có vẻ gì tò mò đối với hai vị tu sĩ là Hàng Lập và Khúc Hồn đây. Hàng Lập thoáng dò xét một chút, liền lo đảm nhìn lên bầu trời. Phát hiện trên bầu trời có không ít các đạo hào quang bay đi bay lại, có các tu sĩ đang ngược khí phi hành. Để nhất đại thành ở loạn tên hải này cũng không hề có cấm chế gì, điều này khiến cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua, điều này lại càng thuận tiện cho hắn và Khúc Hồn, vì vậy khoát tay xuất ra thần Phong Chu, muốn cùng Khúc Hồn ngự khí bay đi. Nhị bị tuyên sư, chậm đã. Bỗng nhiên có một âm thanh của một nam tử truyền tới trên ngã tư đường. Tiếp theo liền xuất hiện một hán tử gầy gò, có hai chồng râu từ trong một giam khách điểm đi ra. Về mặt cung kính, hướng tới hai người hàng lập thi lệ. Hai mắt người này chấp động không thôi, vừa thấy liền biết, chính là một người đầy tâm tư. Nhưng trên người cũng không có pháp lực nào giao động, rõ ràng đây chính là một phàm nhân. Hàng lập lộ ra một tia kinh ngạc, lại nhíu mày hỏi. Chuyện gì? Ta có quen biết ngươi." Tại hạ là lỗi nhị, cũng là lần đầu nhìn thấy hai vị tiên sư. Vị hắn tử gầy này cười cười nói, nghe xong lời này, thần sắc hàng Lập trầm xuống, lộ ra một vẻ không hài lòng, nhưng cũng chờ xem hắn muốn nói điều gì. Nhị "Vị tiên sư có phải lần đầu đi tới Thiên Tinh Thành hay không?" Khẳng định đối với các con đường cùng với tình huống ở đây rất là là lẫm. Tại hạ từ nhỏ đã lớn lên ở nơi này, đối với tòa thành này đều rõ như lòng bàn tay. Nếu gì vị tiên sư muốn đi đến địa phương nào Hoặc là có sự tình gì cần tới Tài Hà hỗ trợ dẫn đường Khẳng định sẽ giảm đi không ít phiền toái Chỉ cần tiên sư cấp cho Tài Hà hai viên lên thạch thôi Nói sau những lời này Lỗ nhị kia lộ ra thần sắc đầy chờ đợi nhìn Hàng Lộc Hắn đã nhìn ra rằng Vị thanh niên trước mặt này mới chính là người làm chủ trong hai người Hàng Lộc khẽ cười Lỗ nhị phải không Nếu làm ta vừa lòng Ta có thể cho ngươi 5 viên lên thạch Nhưng nếu không hài lòng thì một viên linh thạch cũng không hề có. Hàng Lập tự cười như không cười nói, liền không hề nhìn tới đối phương, tiếp tục đi lên thần phong chung. Đứng trên pháp khí, Hàng Lập nhìn về lỗ nhị đang đứng ở một bên kia. Lúc này khuôn mặt vị phàm nhân hiện lên vẻ chần chừ, vừa thấy Hàng Lập nhìn tới hắn, liền gắn răng nói một câu. Được, như những lời tiên sư đại nhân nói, tài hạ nhất định sẽ làm cho hai vị vừa lòng. Hàng Lập nhẹ gật đầu, không tỏ vẻ kinh ngạc, Thần Phong Chu dưới chân dừng lại vài giây, dường như đợi người kia. Lỗ nhị thấy vậy rất thông minh, vội vàng đi tới, cẩn thận đứng lên trên. Sau đó, thần Phong Chu chậm rãi bay lên không, hướng tới tòa cử sơn trung tâm thành thị, chậm rãi bay tới. Bay lên không trung hơn 10 trường, thì Hàng Lập quay đầu nhìn về phía lỗ nhị. Người này trên mặt có vài phần hoảng sợ, nhưng chưa tới mức chịu không nổi, không khỏi thầm ngợp đầu liền tùy ý hỏi. Xem bộ dáng của ngươi. Từ hồ không phải là lần đầu ở trên pháp khí ngược khí phi hành, có phải trước kia thường hay giúp đỡ các tu sĩ dẫn đường sao? Đích xác là trước kia đã giúp qua năm sáu bị tiên sư đại nhân, nhưng ở trên không trung như vậy cũng là lần thứ hai mà thôi. lỗ nhị miễn cưỡng cười nói, trên không trung cao hơn 10 trường đối với phàm nhân mà nói, từ hồ gió lớn lắm. Nhìn khuôn mặt có chút phát xanh của lộ nhị, hàng lập thẳng nhiên cười, bỗng nhiên làm quang trên tay chợt lé. Tiếp theo xuất hiện một tầng bảo hộ màu lam, Xuất hiện bố phí xung quanh thần Phong Chu Đem ba người ba phụ ở bên trong Nhất thời sắc mặt của lỗ nhị tốt hơn rất nhiều Cũng không chờ đợi lỗ nhị mở miệng nói cảm tạ Hàng Lập liền mở miệng hỏi Trước tiên, nói cho ta Địa phương nào tôi sẽ có thể tu luyện Mà không có quấy rầy? Chương 391 Tân Cư Ngày Hàng Lập nói xong Lỗ nhị từng sốc không khỏi nhìn chầm chằm tay của hai người Một hồi sau khi nhìn vào hồng sắc chỉ hoàng Hắn mới lờ vẻ hoảng hốt nói, hóa ra hai vị tiên sư muốn định cư ở bổn thành, việc này đơn giản thôi, hai vị tiên sư đã nhìn thấy phòng ốc trên thánh sơn chưa? Trên núi chỉ cần thuê một trụ thạch là có thể tu luyện, ta đã được một tiên sư đã nhân giảng rằng, cả tòa thành sơn này là linh mạch trời sinh, nếu vị trí phòng ốc càng cao thì linh khí càng nhiều, đương nhiên là tiền thuê càng đắt. Nếu cần muốn thuê phòng để tu luyện, cũng có thể thuê đồng phủ ở khu vực tư nhân. Nhưng nghe nói phí cao hơn nhiều so với trụ thạch Hơn nữa bất lần phòng ốc hay là đồng phụ cũng đều đóng phí mỗi 100 năm Mỗi 100 năm giao nộp phí một lần Nếu không giao thì sẽ bị tinh cung tiên sư thu lại Lỗ nhị nhanh nhẹn dị thường giải thích một lần với Hàng Lộc ai chẳng lẽ chỉ cần có nhiều linh thạch thì có thể thuê địa phương tu luyện cao tầng hay sao? Nghe vậy, Hàng Lộc lộ bệ hứng thú nói Tiên sư, đừng nói giận chứ, đương nhiên là không được Lỗ nhị lắc lắc ly li lịa Thánh Sơn từ dưới lên với mỗi vòng là một tầng, tổng cộng có 81 tầng. 50 tầng dưới đưa với ngoài lai tiên sư, chỉ cần có linh thạch là có thể thuê được chỗ tu luyện. 30 tầng trên chỉ có những đại nhân của tinh cung mới có thể ở. Bề phần tầng cao nhất chính là Thánh Cung, nơi ở của hai vị thánh chủ đại nhân, bất luận kẻ nào cũng đều không được phép tiến vào. Lộ nhị ngừng ngừng nói, hành lập suy nghĩ một chút, sau đó quả quyết nói, tốt người dẫn đường đi trước tiên tìm nơi ở rồi hãy nói vâng tiểu nhân xin dẫn đường tiền sư có thể bay về hướng thánh sơn tại chân núi có lầu cát nơi chuyên môn xử lý việc này vừa dứt lời thần phong chu biến thành một đạo bạch quang bay về hướng cửu sơn cửu sơn thuật nhìn cũng không xa nhưng hàng lập phi hành hết một khắc mới thật sự tới gần chân núi theo sự chỉ dẫn của lỗ nhị thần phong chu bay tới một tòa lầu cát có chút khí phái ngoài trừ hàng lập nơi này không có ít tu sĩ nào ra vào Thỉnh thoảng các hào quang bay lên không hoặc là hạ xuống. Hàng lập nhìn chung quanh đánh giá vài lần, sau đó mang theo khúc hồn và lỗ nhị tuyến vào lầu cát có bậc thang lớn. Vừa tiến vào, đã thấy tại bên trong đang có vài tên tu sĩ. Phía dưới bàn đá có năm sáu người bao quanh đang nói chuyện với một bạch y tu sĩ. Những người này có người cực kỳ cao hứng, có người nhăn mày nhăn mặt, thậm chí còn có hai người khốn khổ cầu khẩn gì đó đối với bạch y tu sĩ. Thần tình thật là khác thường. Hàng Lập không lên tiếng, nhìn mọi việc trước mắt bàn quan trong một hồi. Tiên sư đại nhân, bên kia không có người, hay là chúng ta tới đó? Một lát sau, lỗ nhị cẩn thận nhắc nhở Hàng Lập. Hàng Lập đương nhiên thấy chỗ bàn đá không có người nên gật đầu đáp ứng. Nhưng lần này do khúc hồn dẫn đầu đi tới, Hàng Lập chỉ đi theo phía sau. Biến hóa này làm cho lỗ nhị ngẩn ngơ, kinh ngạc theo sát. Tiền bối muốn thuê trạch viện tại Thánh Sơn nào, không biết là tầng nào. Tần thường rất là đắt đỏ Một vị tinh cung tu sĩ nhìn một vòng Trên người khúc hồn Lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ nói Xem ra cách đăng kỳ tu sĩ bất luận Ở nơi nào cũng làm cho người ta Phải kính nể Đây cũng là nguyên nhân Hàng Lập để cho khúc hồn ra mặt Đồng phủ sao Tiền bối xin đợi ta xem xét Nghe khẩu khí lớn của Hàng Lập Bạch y tu sĩ chấn chỉnh tinh thần Mười vàng lấy ra hai ngọc giản Bắt đầu tìm kiếm Có ba tòa ở tầng 32 Bốn tòa ở tầng 39 Có hai tòa ở nơi này có cấu tạo và công dụng giống với đồng phủ Bạn ấy tu sĩ liên tiếp đưa ra mấy khối ngọc giản để trên bàn Khúc hồn nghe vậy cũng không khách khí Khởi dụng thần thức xem xét ngọc giản. Hàng Lập luôn cho rằng mình không thiếu linh thạch Và coi như là tiểu tài chủ tài kết đăng kỳ tu sĩ Nhưng sau khi thấy giá thuê của đồng phủ Lập tức bị dòa cho nhảy dần lên Đồng phủ ở tầng 47 kia tạm thời không hỏi Chính là có vài tòa động phủ ở tầng 30 làm cho hàng lập đau khổ cực kỳ. Chỉ bất quá có kỳ hàng sử dụng trăm năm mà phí dụng lại cao tới hai ba ngàn linh thạch, thật sự là đắt kinh người. Thấy khúc hồn khẽ biến sắc mặt, bạch y tu sĩ từ hồ đoán được tâm lý của đối phương liền miệng cười giải thích. Tiền bối, mặc dù thánh mạch của chúng ta không dám nói là đoàn kinh hải đệ nhất, nhưng là trong năm nhóm đứng đầu. Tu hành tại chân Thánh Sơn thì tốc độ nhanh hơn nhiều so với lên mạch tốt nhất ở khu vực bình thường. Tầng 30 trở lên, tốc độ tu liền gần như có thể nhanh hơn 4 nhóm còn lại. Vì vậy phí dụng tài mới đắt như vậy, nhưng tuyệt đối đúng là đáng giá. Ngày xong, hàng lập những nhớ mày, mà lúc này khúc hồn đã xem qua toàn bộ ngọc giảng một lần. Chỗ này đi, hàng lập phân phó khúc hồn chỉ vào một khối ngọc giảng, chính là tòa đồng phụ ở tầng 39. Được. Ví dụng là 2.700 khối lên thạch Bạn ấy tôi sĩ thấy khúc hồn thật sự muốn thuê đồng phủ đắt tiền Tâm lý cực kỳ cao hứng, vội vàng nói Lần này Hàn lọc không để khúc hồn đồng thủ tự mình chủ động lấy từ trong túi trữ vật ra hai mươi mấy khối lên thạch bậc trung đưa cho đối phương Đây là cấm chế lệnh bài của đồng phủ Cầm lệnh bài này thì có thể tự do ra vào đồng phủ rồi Nhưng qua trăm năm sau, lệnh bài này sẽ bị thu hồi Hy vọng tiền bối giữ gìn cẩn thận Tư sĩ vừa thu lên thạch, mặt tươi cười, mất khối bài tưởng màu vàng đưa cho khúc hồn. Khúc hồn thu hồi lệnh bài không nói hai lời, quay đầu đi. Hàng lập và lỗ nhị đi sát theo sau. Thật sự là già đến kinh người, tìm địa phương thu luyện lại tốn nhiều linh thạch như vậy. Vừa đi ra khỏi lầu cát, hàng lập thở phạm một cái, có chút buồn bực, lẩm bẩm. Chỉ một chút đã có thể làm cho hắn hàng hụt rất nhiều tiền như vậy. Không biết hai vị tiên sư còn muốn đi tới nơi nào nữa hay không?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 chỉ cần hắn làm cho đối phương mười lòng, đáng chắc sẽ được tâng thưởng lên thành. Hãy đưa ta đi xem Phượng thị ở bổn thành, đồng thời giới thiệu những cơ hiệu quan trọng cho ta nghe." Hàn Lập nhìn Lỗ Nhị, thản nhiên nói, sau đó bà theo khúc hồn và Lỗ Nhị, lẩm nửa lên thần phong chu bay đi. Sau thời gian khoảng nửa ngày, Hàn Lập nằm lên chiếc giường gỗ, hai tay đặt sau gáy, suy nghĩ điều gì. Không lâu trước đó, hắn được Lỗ Nhị giới thiệu, nhớ qua một lượt những nơi trọng yếu ở Thiên Tân thành. Sau đó trả thù lao và chia tay Nhìn lỗ nhị hoang hỷ khi rời đi hắn mới một mình về nơi đồng phụ ở tầng 39 Với cái giá thuê đắt như trên thiên giới vậy Đồng phụ này giống nhau So với giới thiệu của Ngọc Giảng Chẳng những xung quanh an tĩnh Hơn nữa còn có một dược viên không nhỏ Nhưng làm cho Hạng Lập hài lòng Chính là linh khí nơi này Thật sự cực kỳ thoải mái lên mạch bình thường không thể nào so được So với đồng phụ trước kia Tại Thiên Nam cũng không kém chút nào Điều này làm cho Hàng Lập có cảm giác khá hài lòng. Ở đồng phủ này có trần pháp cấm chế, được tân là thập phần lợi hại, nhưng không thể so với bản giảng hóa, biên đạo ngũ hành trần của hắn được. Mặc dù như vậy, Hàng Lập cũng không hoàn toàn tin tưởng trần pháp của đồng phủ có thể bảo hộ sự an nguy của mình. Hắn định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đem toàn bộ đại trần bày bố bên ngoài. Cứ như vậy mới chính thức an ổn, hắn mới có thời gian lập kế hoạch tu luyện cho chính mình một lần nữa. Nghĩ tới đây... Hàng lập bất tri bất giác chìm vào trong giấc ngủ với hương vị ngọt ngào. Mới năm mấy tháng, hắn một mực dùng pháp khí phi hành một cách điên cuồng, thật sự là mệt mỏi không ít. Sáng sớm ngày thứ hai, hàng lập bừa tỉnh liền bắt đầu mùi vàng vào công việc bố trí không ngừng. Hắn một hơi bố trí ngoài động phủ ba bộ đài trận, sau đó trồng các loại dược thảo tại dược viên nhằm dự trữ linh dược để sử dụng sau này. Cuối cùng, hắn đi phường thị mua không ít mỹ ngọc thường phẩm. Trở lại đồng phủ đem bị Ngọc vây quanh một gian mật thất rộng khoảng vài chục trường, không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Sau khi biến thành bí mật thất thành ngọc bít mật thất, hàng lộc cẩn thận đem về tinh trùng vào bên trong. Trong lòng hắn kỳ vọng rất lớn đối với kỳ trùng có bài danh cao này, định sẽ dạy dỗ chúng cho tốt, sau này chúng nó có thể giúp sức cho hắn. chương 392 Dục trùng Về kim trùng mặc dù được liệt danh trong nhóm đầu trên kỳ trùng bản. Nhưng theo người linh dạng thì thân thể và năng lực rất có hạn, chỉ dựa vào số lượng khổng lồ để thủ thắng. Nếu như chỉ có 10 con hay mấy chục con thì cho dù là trưởng thành cũng sẽ không có tác dụng gì lớn. Chỉ khi số lượng của chúng đạt tới mười mấy vàng hay mấy chục vàng, lúc ấy mới chính thức xứng đáng với vị trí của nó tại kỳ trung bản. Vừa nghĩ tới hình ảnh một số các con trùng bay trên không trung, công kích, giết chóc khắp nơi, hàng lập có chút cảm giác không lạnh mà run. Bởi vậy bây giờ việc cần phải làm là mau mau đem đám về kim trùng này trưởng thành, sau đó làm cho bọn chúng nhanh nhanh sinh sản ra đời sau, như vậy số lượng mới có thể tăng nhanh được. Nhưng nói thì dễ dàng, làm mới gian nan. Về kim trùng là kỳ trùng tồn tại từ thời thượng cổ, đã sớm tuyệt tích tại tu tiên giới Thiên Nam khu. Phương pháp nuôi dưỡng cụ thể hầu hết đều đã thất truyền, trong ngọc giảng nuôi trùng của tu sĩ người Linh Tông kia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 Còn độ đáng tin cậy của nhóm bài danh đầu trên kỳ trùng bản này thì cũng chỉ có trời mới biết. Hạng lập có thể có được loại về kim trùng đã diệt tuyệt này cũng là một sự sản hợp, bởi vì những ấu trùng về kim trùng này chẳng hiểu vì nguyên nhân gì từ thời thượng cổ đến giờ vẫn một mực trong trạng thái ngủ say, treo lơ lửng ở nơi tầng cùng của tiểu hoàng đảo. Theo lý thuyết cho dù là sơn ban đi liền, phiên giang đạo hải, kỳ trùng này cũng sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Nhưng hàng lập đem đông đảo các loài trùng khác tụ tập lại một chỗ để nuôi dưỡng bên trong đồng phủ, kết quả làm cho mùi các trùng tử này truyền xuống dưới đất, làm cho bản năng tham ăn của bọn nó xuất hiện, khiến quần thể về kim trùng dưới đất tỉnh lại một cách kỳ diệu. Chúng nó đã sớm muốn phát động công kích để có thức ăn, nhưng trong đám kỳ trùng của hàng lập lại còn có huyết ngọc trì thù, vốn cùng khắc tin của chúng, thay bản năng khiến cho chúng nó không dám quá phần đến gần đồng phủ của hàng lập vì vậy vẻ kim trùng lại vừa ẩn nấp lòng đất tiểu hoàng đảo không dám ra, vừa nhìn chằm chằm vào đồng phủ của hàng lập. mà hàng lập lần kia ra ngoài mua sắm, đem theo huyết ngọc tri Thù cùng đi, cho vẻ kim trùng một cơ hội mà chúng chờ đợi đã rất lâu. đời giống như hàng lập suy đoán, vẻ kim trùng này đem toàn bộ kỳ trùng hắn nút dần hết, rồi lấy dược viên trong đồng phủ làm tổ đình cư luôn. kết quả bị hàng lập lén lén trở về một lưới bắt hết. bây giờ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 Điều này làm cho Hàng Lập trở nên buồn bực, không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp khác. Trùng này thích ăn ngũ kim và linh khí sao? Hàng Lập thử cho chúng ăn một ít ngũ kim loại nguyên quán và một ít linh thạch bậc thấp. Kết quả sau khi nút chuẩn dần thứ đó, trùng thử vẫn không có biến hóa khác thường gì. Một lần nữa tuyên cáo thất bại, Hàng Lập cực kỳ bức xúc, dứt khoát đem hơn 10 quả trứng kim bối đao lan được hắn cất đã lâu vào trùng thấp. Sau khi về kim trùng ăn xong, Đinh khí trên người trùng tử này đốt cuộc xuất hiện biến hóa hơn nữa so với trước khi ăn hình như không mạnh hơn một chút điều này làm cho hành lập vừa vui mừng vừa sợ hãi nhưng cũng trở nên lo lắng chẳng lẽ về kim trùng này chỉ ăn những con trùng khác mới có thể trưởng thành hay sao nếu như vậy thì sẽ rất khó khăn hắn chỉ có hai con conuyết Ngọc tri thù ngoài ra không còn một loại kỳ trùng gì bất đắc dĩ hàng lập phải ra ngoài mua một ít lợn về tươi sống đem về nén vào trong trùng thất nhưng càng làm cho bọn về kim trùng thêm hung mạnh, táo bạo hơn mà không có chút hiệu quả xúc tiến bằng chúng thăng giai. Không còn cách nào khác, hàng lập đành phải thôi thúc linh thảo bắt đầu luyện chế từ linh hoàn. Trước kia hắn luôn luyện chế đan dược để tăng tiến pháp lực cho mình, chưa bao giờ luyện chế đan dược này. Bây giờ vừa lúc thử một lần. Vài ngày sau, một lô từ linh hoàn đã được luyện chế thành công. Hàng lập lập tức cho về kim trùng và hai con huyết ngọc trì chu ăn một ít. Kết quả. Công hiệu của từ lên hoàng làm cho hàng lập nửa vui, nửa buồn. Vui là vì đan nhược này có thể cho yêu thú tiến cấp, quả nhiên cũng có tác dụng với kỳ trùng. Buồn chính là vì hiệu quả của phệ kim trùng sau khi ăn kém quá xa so với huyết ngọc truy thù. hai còn huyết ngọc tri chu sau khi ăn vào 4 năm viên tự lên hoàng. Ngày thứ hai linh khí tăng lên rất nhiều, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Bà phệ kim trùng tuy cùng ăn mấy viên tự lên hoàng. Hiệu quả vẫn có, nhưng so với huyết ngọc tri chu thì đúng là không đáng nhắc tới. Chỉ có tăng trưởng một ít mà thôi, phẳng chừng bởi vì số lượng về kiên trùng thật sự rất nhiều. Mấy trăm con như vậy chia ra bà ăn, tự nhiên không cách nào tăng tiến, mà bây giờ chỉ là mấy trăm con mà thôi. Vừa nghĩ đến chuyện sau này, mấy vàng con mới có thể sẽ ngốn hết bao nhiêu. Hàng lập nhất thời mất đi sự tin tưởng về sự tiếp tục nuôi loại trùng này hắn dù có tiểu bình có thể sinh ra lục dịch Làm tăng trưởng nhược thảo để luyện chế từ linh hoàng Cũng không có khả năng trong vòng trăm năm Đưa dưỡng đại quân về kim trùng quy mô lớn như vậy Sau khi rút ra kết luận Hàng lập đối với việc huấn luyện về kim trùng Mất đi hứng thú Đem tất cả tự linh hoàng còn thừa Đều đem cho đôi viết ngọc trì chu Những ngày tiếp theo Chỉ cho phệ kim trùng ăn một ít trùng lương mà thôi Lúc này Hàng lập ở Thiên Thinh Thành Đã được nửa năm Thời gian còn lại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 Mà nguyên liệu chủ yếu để luyện chế nhị cấp khôi lỗi Chính là thiết mộc mấy trăm năm Hàng lộc có thể tự mình trồng ra Cho nên giá cả để chế tạo ra một con khôi lỗi đã thấp hơn một nửa Muốn luyện chế khôi lỗi cần phải có hồn phách Trùng hợp hắn trước kia đã có cái tù hồn bát, Bên trong còn nhiều cô hồn dạo quỷ đã sớm mất linh thức Hàng lộc cũng không khách khí trực tiếp sử dụng Dù sao không có linh thức thì hồn phách này cũng đã mất từ cách luân hồi Chỉ có thể đem làm tài liệu tế luyện phổ thông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 Trong hai năm này tất cả tự linh hoàng, hàng lập luyện chế ra đều dùng vào việc nuôi hai con huyết ngọc tri thù. Dưới sự thôi đồng cường đại của dược lực, hai con yêu thú lầm đỡ thăng cấp, chuyển bào nhóm yêu thú đỉnh cấp hàng đầu, đồng thời khúc hồn cũng trong thời gian hai năm này cũng đã luyện hóa dung hợp hỗn nguyên bác xong Mặc dù không phải là nguyên chủ nhân của pháp bảo này, Thủy Trung không cách nào làm tâm thần hợp nhất được, nhưng cuối cùng cũng có thể đem nó thu vào trong cơ thể và phát huy được bảy phần uy lực. Hàng Lộc cũng không phải là không nghĩ tới việc luyện chế pháp bảo cho khúc hồn Nhưng thứ nhất, tài liệu pháp bảo thật sự là giá đất cao Bằng vào số linh thạch còn lại của hắn Sợ rằng ngay cả tài liệu bình thường nhất cũng không dễ có được Thứ hai, luyện chế pháp bảo cũng không phải là nhất thời được khác là có thể tạo nên pháp bảo lợi hại Mà tối thiểu cũng phải mất 2-30 năm khổ công mới có thể có được một ít uy lực Hàng Lộc cũng không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy được hắn cần cấp bách một số lượng lớn nồi đang yêu thú để luyện chế lên dược chuẩn bị tốt để bắt đầu tam chuyển trọng nguyên công di chuyển trước kia bất luận là huấn luyện kỳ trùng hay là luyện chế đại lượng khôi lỗi cũng đều là về chuẩn bị ra biển bắc giết yêu thú hắn bên mình có khôi lỗi huyết ngọc trì thù pháp khí bài trần hơn nữa đem khúc hồn làm chủ lực còn mình ở một bên hiệp trợ việc đối phó với yêu thú ngũ cấp hẳn là không có khó khăn nghĩ như vậy hàng lập đã rời khỏi đồng phủ hướng phường thị thiên tinh thành mà đi. Nên muốn ra ngoài biển sang yêu thú cấp cao, tự nhiên phải cần một ít tư liệu về yêu thú và các truyền thống trần bên ngoài tinh hải kia. hết phải biệt này, hẳn là bên trong phường thị đều có thể tìm được. phường thị thiên tinh thành nằm trong tầng thứ nhất của thánh sơn, quy mô to lớn, cơ hội chiếm cứ hơn một nửa phạm vi của tầng thứ nhất. mỗi ngày đều có đông đảo tu sĩ tới đây mua bán các loại pháp khí và tài liệu. nói về quy mô, trình độ hưng thịnh bất kỳ Ph phương thị nào mà Hà lập đã từng thấy qua trước kia đều không thể so sánh được chương 393 ngừng Thủy Đảo trong 2 năm này hàng lập từng mấy lần đến Phường thị bổ sung tài liệu để luyện chế khôi lỗi nên cùng với một số vị điểm chủ quen mặt rất nhiều cho nên sau khi hàng lập nghe từ một vị điểm chủ các chuyện có liên quan và tin tức cần thiết thì cùng húc hồn đến một hiệu sách mang tên Bạch Môn môátt bên trong thời điểm này Quả nhiên còn có tư liệu của tất cả các yêu thú từ trước tới nay ở loàn Tinh Hải. Điều này làm cho tâm thần Hàng Lập rất sảng khoái, đem hơn 100 khối linh thạch để sao chép lại tư liệu này. Còn tài liệu của các yêu thú trên ngoài Tinh Hải thì Hàng Lập tìm thấy ở một tiểu điểm cũ. Đã đạt được mục đích, Hàng Lập vốn định lập tức trở về Đồng Phủ, nhưng khi đi qua một gian hàng chuyên môn bán túi trữ vật và linh thú đăng thì giật mình rồi đi vào. Bây giờ thứ mà hắn muốn mang theo bên người thật sự rất là nhiều. Cái khác không nói, chỉ cần hơn 200 con khôi lội thú đã chiếm ba bốn cái túi trữ vật, như vậy thật sự không quá tiền lợi. Hướng hồ, hắn định ra biển để bắt giết yêu thú, trừ yêu đang ra, các tài liệu hi hữu từ trên người yêu thú cũng có giá trị không nhỏ, tự nhiên không thể vứt bỏ rồi. Vì vậy hắn tự nhiên cần phải chuẩn bị mấy cái túi trữ vật dung lượng lớn hơn. Sau nửa canh giờ, Hàng Lộc có chút đau khổ đi ra khỏi cửa hàng này. Hắn tốn hơn 1.000 linh thạch để mua hai cái túi trữ vật dung lượng cực lớn cơ hồ lớn hơn mấy túi trữ vật hắn có trước kia cả chục lần, hẳn là cũng đủ sức sử dụng. Lát sau, hẳn lập ngang qua phòng đấu giá phòng nhạc thì lại không nhìn được liếc mắt xem xét. Một lục ghi nội dung đấu giá đặt ở trước cửa nơi đấu giá làm cho hẳn lập thèm thuồng. Chẳng những có yêu đan trân quý của yêu thú cấp 5, cấp 6 mà còn có rất nhiều tài liệu cao cấp để luyện chế pháp bảo với rất nhiều vật phẩm trân quý mà hắn căn bản chưa từng nghe qua. Đáng tiếc! Những vật phẩm được phòng đấu giá đệ nhất thiên tinh thành này đấu giá tuy tốt, nhưng cũng không phải để cho những tu sĩ chỉ có mấy ngàn linh thạch như hàng lập có thể mua được. Bởi vì bất luận vật phẩm quý hiếm ra sao, chỉ cần bừa vào nơi đấu giá này đều sẽ làm cho giá trị của nó cao hơn phân nữa. Nếu là thiên niên linh thảo, tất nhiên cũng có thể đưa vào trong phòng đấu giá bán với giá cao. Nhưng đáng tiếc, hàng lập không muốn gặp phiền phức. Dù sao hắn cảm thấy linh thạch không đủ nhưng cũng không phải là đến mức quá khẩn cấp. Tất nhiên là việc nhiều thêm một việc, không bằng bớt đi một việc. Nhìn giá cả những vật phẩm đấu giá này, trong lòng Hàng Lộc có chút vị chua xót rồi trực tiếp trở về động phủ. Trong một tháng tiếp theo, Hàng Lộc không làm việc gì, tập trung nghiên cứu về nơi xuất hiện, tập tính và nhược điểm của các yêu thú trong ngoài tinh hải. Hắn cũng tưởng tượng nếu đồng tới các yêu thú nào thì sẽ nên dùng thủ đoạn nào để đối phó cho thích hợp nhất. Nhưng vào một ngày của tháng sau, Hàng Lộc đột nhiên cười ha hả hai tay cầm một cái ngọc giản chân múa máy trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn tiếp theo hắn bay nhanh khỏi đồng phủ một lần nữa hướng tới phường thị chớp mắt lại nửa năng trôi qua hàng lập và khúc hồn xuất hiện tại khu vực tầng thứ 50 mươi của thiên tinh thành trước mắt họ lúc này là một tòa đại điện màu trắng dùng đá đại lý xây nên mặt trước có một cái biển lớn mấy trường ghi ba chữ bằng kim phấn tinh không điện trước cổng vào đại điện không có một bóng dáng người nào Hàng Lập dẫn theo khúc hồn bình tĩnh đi vào. Sau khi đi qua một đoạn hành lang ngắn, trước mắt trở nên sáng sủa. Một nhân đài sảnh trống trải rộng hơn 20 trường xuất hiện trước mắt. Mà ở trong đài sảnh này, đang có 5 vị tu sĩ 4 nam, một nữ và một vị bạch y tu sĩ. Đích thị là thiên tinh cung tu sĩ, đang nói chuyện với nhau. Phía sau lưng bọn họ là rất nhiều truyền tống trần có kích cỡ giống nhau. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm rồi, truyền tống trần còn có một khối bia đá nhỏ, ghi tên địa điểm truyền tống đến. Làm cho người ta rất dễ phân biệt Hàng Lập không nhìn nhiều mấy cái truyền thống trận Mà chỉ dùng thần thức đảo qua vài tên tu sĩ kia Lập tức trong lòng có chút hoảng sợ Sáu gã tu sĩ này lại có đến ba người là tu vi kết đăng kỳ Còn lại ba người không phải kết đăng kỳ cũng là chút cơ trung hậu kỳ Được thấy Hàng Lập và khúc hồn hai người đi tới Mấy người này có chút ngoài ý muốn nhìn sang Tên bạch y tu sĩ kết đăng kỳ kia Mặc dù thấy trước mắt chỉ có hai người khúc hồn và Hàng Lập Thì lộ ra vẻ nghi hoặc nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nằm tên tu sĩ khác, vừa thấy hai người đến thì đại đa số đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Hai vị đạo hữu cũng muốn đi yêu thú đạo hay sao? Không bằng cùng bọn ta truyền tống một lần. Phí dụng truyền tống trần thì bọn ta dựa theo đầu người mà phân chia. Thế nào? Vị phụ nhân xinh đẹp hơn 30, thản nhiên cười nói với hai người. Hàng động rụng mình không lập tức trả lời, mà hướng về phía bạch y tu sĩ quản lý truyền tống trần hỏi. Tiền bối, như vậy có được không? Đương nhiên, truyền tống trận không dựa vào số người để thu phí, mà là dựa theo số lần. Truyền tống một người là 700 linh thạch, mà truyền tống bảy người cũng là 700 linh thạch. Nhưng một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống bảy người thôi. Bạch Y Tú Sĩ Lãnh Đàm nói, ngay sau những lời này, Hàng Lập cung kính cảm ơn một tiếng rồi quay đầu cười hỏi. Không biết các vị đạo hữu định đến yêu thú đảo nào, tại Hạ và Sư Thúc nhất định phải đi gần thúy đảo. Vị phu nhân trúc cơ hậu kỳ này đầu tiên là sừng sốt Quay đầu lại xem xét mấy người phía sau Rồi lập tức cười hì hì nói tiếp Thật là trùng hợp Mấy người chúng ta cũng định đi ngưng thúy đảo Vừa lúc chung đường rồi Hàng lập thần sắc tuy không biến Nhưng trong lòng lại cười lành một tiếng Cái gì mà vừa lúc chung đường Bộ dạng mấy người này rõ ràng Đi tới yêu thú đảo nào cũng không sao Bất quá nếu có thể tiết kiệm rất nhiều linh thạch Hắn tự nhiên sẽ không cười tuyệt liền ngập đầu đáp ứng Kế tiếp, Hàng Lập đóng 200 linh thạch, đám người phu nhân kia đóng 500 linh thạch rồi cùng đi đến trên truyền tống trận có chữ ngừng thúy đảo. Mà Bạch Y tu Sĩ sau khi thu linh thạch của bọn họ, phân cho bọn hắn mỗi người một tờ truyền tống phù dám lên người. Phù này và Đại Na di Lệnh có hiệu quả bảo vệ giống nhau, phòng ngừa bọn họ trong lúc truyền tống cử ly xa, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Truyền tống phù mặc dù có thể dùng để truyền tống cử ly vô cùng xa, nhưng vẫn có hạn chế một khoảng cách nhất định. Cũng chỉ có thể sử dụng một lần, bởi vậy nếu so với đại na như lệnh thì thua xa. Bất quá dù như vậy, phù này cũng là vật hi hữu, chỉ có phù sư của tinh cung mới có thể luyện chế ra, bên ngoài căn bản là không có. Trong lúc tâm lý hàng lập có điểm khẩn trương thì vài khỏa linh thạch xung quanh truyền thống trận đã phát ra Bạch Quang cho mắt. Truyền thống rất thuận lợi, sau khi luồng Bạch Quang trôi đi, 7 người hàng lập đã xuất hiện tại một cái thạch ốc đơn sơ. Bên trong phòng trừ một gã tu sĩ Tinh cung mặt không chút biểu tình ra, thì không có một bóng người. Bị tên cung tu sĩ này bộ dáng chỉ là chút cơ sơ kỳ, đan hoàn chân đã tọa trong thạch ốc, mặc dù thấy bảy người hàng lập truyền thống tới, nhưng sau khi lạnh lùng liếc một cái, liền khẽ nhắm hai mắt, không thèm chú ý tới bọn họ. Hàng lập cảm nhận được một chút linh khí ba đồng không tầm thường, xem ra thạch ốc này đã bị trận pháp cấm chế gì đó bao phủ. Cửa lớn của thạch ốc mở một nửa, Suien qua khai hở, họ nghe thấy bên ngoài có một ít âm thanh nói chuyện loang thoáng, cũng ngẫu nhiên có bóng người chớp động. Đang lúc hàng Lập tò mò đánh giá bốn phía xung quanh thì năm người kia đã rời khỏi truyền tống trận. Một vị lão giả sắc mặt đỏ tía trong đó đột nhiên quay lại nói rất khốc họng: "Bị đạo hữu này có hứng thú liên thông hay không? Đến phi có yêu đan, sau khi bán được linh thạch mọi người cùng phân chia." Vị lão giả này là tu sĩ cách đan kỳ trong số năm người kia. Không cần Hai người bọn ta có kế hoạch khác, mấy vị đạo hữu hãy tự bảo trọng nhé. Khuôn mặt xấu xí của khúc hồn không lộ ra vẻ gì khác, nhưng một lời liền cử tuyệt. lão giả thấy khúc hồn không muốn gia nhập thì lộ ra vẻ thất vọng, thở dài một tiếng nói. Thật là đáng tiếc, nếu có đạo hữu gia nhập, cho dù bắt giết lục cấp yêu thú cũng có mấy phần nắm chắc rồi. Xem ra, bộ giám của hai vị đạo hữu chắc là lần đầu tiên tới yêu thú đảo phải không? Tại hạ cho dị vị một lời khuyên. Nơi đây, chẳng dẫn phải cẩn thận yêu thú cấp cao, mà còn càng phải cẩn thận một ít bài hoài và tà tù đánh lén. Có thể nói, nếu liên hệ mấy đàn hữu cùng hành động một lúc thì tốt hơn. Tài hạ luôn luôn hàn ngân đàn hữu gia nhập nhóm chúng ta. Nói xong, lão giả liền dẫn theo mấy người khác để cửa phòng đi ra ngoài. Hàng Lập im lặng một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng, rồi mang theo khúc hồn đi ra. Đây là... Hàng Lập có chút ngạc nhiên nhìn các thứ ngoài thạch ốc. Có thể nói địa phương trước mặt hàng lập là phố nhỏ cũng không sai, bởi vì phù cần chẳng dẫn các cửa hiệu tạp hóa, pháp khí điếm, phù lục điếm, thậm chí còn có mấy nơi thu mua hàng hóa. Bên trong mỗi cửa hàng đều có một gà chuẩn quỷ ế oải ngồi đó. Các cửa hàng này rất đơn sơ, không phải dùng nhiều khối đá thôi chất lên nhau mà thành thì chỉ mấy mảnh gỗ ghép lại với nhau, thật sự đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Hàng lập hoài nghi nếu có một trầm gió lớn thổi qua. Các cửa hàng này còn có thể sắp lại một chút tàn tích nào hay không. Hơn nữa ở ngã tư đường này, các bạn lấy căn thạch ốc hắn vừa mới đi ra làm trung tâm. Trong khuôn viên nhỏ này, đồng một tòa nhà, tây một gian hàng xây dựng rất lung tung, làm cho người ta nhìn vào vô cùng không thoải mái. Chương 394 Tu sĩ, yêu thú, tiểu đảo Làm cho hàng lập buồn bực, chính là nơi này trừ các cửa hàng ra thì chung quanh đều rất lạng lẽ. Sau khi hơi chậm ngâm một chút, hắn lập tức bật cười. Hắn sao lại quên, nơi này cũng không phải là đảo bên trong nồi Tinh Hải. Có căn đảm tới nơi này, nếu không phải cách đăng kỳ tu sĩ, thì tối thiểu cũng là người tu tiên trúc cơ trung kỳ trở lên. Hơn nữa đều phân tán khắp nơi trên các yêu thú đảo. Tu sĩ trên ngân thủy đảo này, bây giờ đều đã ra biển bắt giết yêu thú rồi. Suy nghĩ xong, Hàng Lộc khoanh tay nhìn khắp mọi nơi xung quanh một lát. Giờ hắn mới phát hiện ra, trên đảo có một tòa núi nhỏ mà khu vực này xây dần sát ngay toàn núi đó. Suy nghĩ một chút, Hàng Lập liền hướng tới cửa hiệu tạp hóa trong đám loạn thạch kia đi tới. Có hải vật đồ cùng phụ cầm mới không? Trước đó hắn đã biết, hải vật đồ ở yêu thú đảo đều không ngừng đổi mới, tự nhiên muốn mua một cái mới nhất. Có, có hai loại, đơn giản và tinh tế, không biết tiền bối mua loại nào. Chủng quỷ cửa hiệu tạp hóa là một trung niên nhân liền khí kỳ, vừa thấy hai người Hàng Lập và Khúc Hồn tới hỏi. Lập tức tinh thần chấn chỉnh giải thích tình tế Hàng Lộc không suy nghĩ nhiều lập tức nói tình tế hại đồ 100 linh thạch Bị trung niên này hét giá 100 Hàng Lộc có cảm giác Không biết lỗ tai mình có tự nhiên bị tập rồi Hay là nghe lầm Nhưng lập tức sắc mặt trầm xuống Lộ ra vẻ mặt giận dữ Mặc dù hắn định không muốn dính vào thị phi Nhưng cũng không muốn bị một người tu tiên cấp thấp xạo trái làm càng Tiền bối không nên hiểu lầm Cái giá này cũng không phải là tài hạ định ra, mà là cấp trên trực tiếp định ra giá đó. Chúng ta cũng chỉ là ngay lệnh làm việc mà thôi, hơn nữa lúc tiền bối kia bán hải vật đồ mới này, bán cho chúng tôi giá cũng không rẻ đâu. Vì trụng quỹ cửa hiệu tạm hóa này thấy sắc mặt hàng lập trở nên âm trầm, cũng không lộ ra vẻ sợ hãi mà bắt đầu kệ khổ. Cấp trên, các người thuộc thương minh nào? Sắc mặt dần dự của hàng lập hòa hoãn lại, nhíu mày hỏi. Hắn trong lòng hiểu rất rõ, thường gia có thể đem người đến yêu thú đảo mà buôn bán khẳng định sẽ không phải là tiểu thương hội gì nói không chừng chính là cửa hiệu của tứ đại thường minh đấy chứ tiền bối thật sự là người hiểu biết và bối là nhân viên ở phòng nhạc thường minh kiếm chút cơn trùng điền nhân nghe vậy liền lập tức cười nói phòng nhạc minh là một trong tứ đại thường minh tài thiên tinh thành mở phòng nhạc đấu giá hành đúng vậy tiền bối nghe tới đó hàng lộc cũng không dông dài liền lấy ra một khối linh thạch bập trung Vì trường quỹ tạp hóa thế cái này, liền cười ha ha, đưa cho hàng lập khối ngọc giảng. Mấy cửa hàng khác, không phải cũng là phòng nhạc thương mình các người chứ? Nhìn mấy cửa hàng khác, hàng lập thu hồi ngọc giảng rồi hữu hào hỏi. Không có việc này đâu, trường nhà thua mua hàng hóa phía Tây ra, còn lại đều là do thương mình khác mở ra cùng với phòng nhạc mình chúng ta không có quan hệ. Trường niên dân này sau khi liếc mắt, nhìn mấy cửa hàng khác một cái liền nói, trong lời nói tràn đầy địch ý. Nghe sau những lời này, Hàng lộc không nói gì, dẫn theo khúc hồn quay đầu đi Khi hắn mới đi ra được mấy bước, vừa phóng ra thần phong chu định ngự khí phi hành Thì đột nhiên, một đạo lục hồng từ trên trời giáng xuống, vừa lúc hạ xuống ngay trước cửa gian nhà thu mua hàng hóa Sau khi quang hoa thu liễn, lộ ra một đại hán kết đăng kỳ, vóc người khôi ngô Phạm Tử tử, sinh ý của người tới Đại hán vừa hiện thân, định hướng về phía gian thu mua hàng hóa hét lớn lên tiếp theo móc ra từ trong áo một túi trợ bực hướng xuống mặt đất khi ánh sáng mờ mờ biến mất thì mặt đất đã xuất hiện một thi thể quái ngư lớn hai ba trường nói nó là ngư chỉ là bởi vì trên thân nó có một tầng lư lân màu xám mà thôi nhưng nó có một cái đầu dài giống rắn đồng thời trên bụng còn có một đôi lưỡi trảo thật lớn còn lại giữa lưng thì có một lỗ máu lớn bộ dáng từ hồ yêu đan đã bị lấy đi ai ya đúng là hắc tiền bối tới Còn bích lần người yêu này cũng rất khó giết đây Cũng chỉ có tiền bối thần thông tây mức này Mới có thể diệt được bọn chúng mà thôi Từ trong nhà Một gã liền khí kỳ thanh niên chạy ra Hai mắt cực kỳ lên đầu Hắn vừa đi tới kiểm tra thi thể yêu thú Vừa không ngừng nịnh nọt đại hán kia Những lời này làm cho Vì đại hán cười to ha ha một trận Từ hồ là một người hào sản Đột nhiên đại hán quay mặt lại Vừa thấy được hai người hàng lập và khúc hồn Sau khi nhìn thoáng qua Cũng rất sảng khoái hướng bọn họ hỏi Hai vị đạo hữu trông rất lạ lạ Vừa tới ngân thúy đạo sao Không biết hân thú cùng ta Đi bắt giết yêu thú hay không với sự nhiệt tình như vậy Hàng Lập cười cười không nói gì Nhưng khúc hồn lại lắc đầu cười tuyệt Đại hán thấy vậy lộ ra vẻ tiếc núi Nhưng vẫn cực kỳ nhiệt tâm nói Tài hà hát viễn thiên Ở Bình thúy đạo này cũng có vài phần danh khí Hai vị sau này nếu thay đổi chủ ý Có thể đi tiền Tài hà Nói xong lời này, đại hán từ trong tay thanh niên kia tiếp nhận một số lượng lớn linh thạch Sau khi nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng hóa thân thành lục hồng bay đi Hàng Ngọc im lặng đứng yên tại chỗ Từ lão giả mặt hồng cùng truyền tống tới hắc đại hán Đều nhiệt tình lôi kéo Xem ra, kết đan tu sĩ tới ngân thúy đảo này Hiện nhiên không có nhiều Nhưng lại đều tự hình thành các nhóm nhỏ Xem ra giống như trên tư liệu Cho dù là tu sĩ kết đăng kỳ ở ngoài tinh hải này cũng phải kết bạn mà đi mới có thể an toàn để truyền nhứt yêu thú. nếu không phải hắn tự mình có kế hoạch khác, chỉ sợ cũng đã đáp ứng lời mời của một trong mấy nhóm đó rồi. hằng lập một mặt ngự thầm trong bụng mặt khắc lại cùng khốc hồn leo lên thần phong du, dựa theo phương hướng người kia mà ngự khí bay lên, hướng bên ngoài đảo mà phi hành. đứng trên thần phong du, hằng lập đem khối ngọc dạng hải vật đồ mới mua được lên nhìn kỹ, rồi mới thu lại. ngự thiên đạo cũng không quá rộng lớn, chỉ sau một lúc. Thần Phong Chu đã phi tới bên bờ hòn đảo. Đứng ở thần Phong Chu bên bờ hòn đảo, Hàng Lộc nhìn xung quanh một lát, trong mắt tinh quang chờ kéo. Một lần nữa chỉnh lại phương hướng, hướng về phía biển sâu vô tầng mà bay đi. Hàng Lộc không dám bay quá gần mặt biển, bởi vì có vài yêu thú tu vi cao thâm, cho dù nằm ở dưới đáy biển cũng có thể cách mấy trăm trường nước biển mà làng thinh hút lấy vật sống bay trên mặt biển. Nếu có người tu tiên kinh đồng đến bọn chúng, cũng đồng dạng khó thoát khỏi hòa sát thân. Hàng đập tự nhiên là cực kỳ cẩn thận, nhưng ở ngoài Tinh Hải cũng không thể phi hành quá cao, bởi vì ở ngoài Tinh Hải không chỉ có yêu thú trong biển kết đoàn kết đội để tấn công, mà trên không trung cũng có yêu thú loại phi cầm không ngừng bay xung quanh xem xét, nếu bị bọn chúng theo dõi cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên chuyện này cũng không phải là tuyệt đối, dù sao ở hải vực có rất nhiều tình huống khác nhau, không có cái gì là tuyệt đối an toàn. Hàng năm đều có đông đảo tu sĩ truyền tống đến các yêu thú đạo để thực hiện mộn đẹp bắt giết yêu thú, nhưng không ít trong số đó sau khi rời đảo cũng không trở về. Chuyện cách đăng kỳ tu sĩ truyền giết yêu thú không được là bị yêu thú cấp cao nước chững cũng có lan truyền. Có thể thấy, việc bắt giết yêu thú ở ngoài tinh hải có không ít chỗ tốt, khiến cho người khác phải thèm đỏ mắt, nhưng cũng tồn tại những nguy hiểm rất lớn. Cho nên những tu sĩ đi bắt giết yêu thú, Cơ bản đều sẽ tự động cùng những người quen biết tụ tập lại Tạo thành những đoàn thể cố định cùng nhau hành động Như vậy sẽ an toàn hơn nhiều Nhưng tụ tập đại lượng nhân thủ cùng nhau bắt giết yêu thú như vậy Cũng đã phạm vào truyền kiên kỳ Bởi vì trước kia có chuyện tất cả các tu sĩ trên một yêu thú đảo Đã phạm sai lầm là toàn bộ cùng nhau đi bắt giết yêu thú Kết quả là những tu sĩ này chỉ tự mạng được một thời gian Thì dẫn tới việc bị vài con yêu thú ở biển sâu đã ngoài thất cấp hoặc một đoàn yêu thú khác vây công, chẳng những những tu sĩ này chết thảm, ngay cả yêu thú đạo cũng bị đám yêu thú phá hủy mất. Sau khi chuyện như vậy xảy ra hai lần, thì cũng không ai dám tụ tập quá nhiều tu sĩ cùng hành động. nhiều lắm thì cũng chỉ mấy người, bị mấy người mà thôi. việc này cũng tạo thành cục diện, trên các yêu thú đạo đều có rất nhiều tiểu đoàn thể, các tu sĩ độc hành, tu vi cao thâm đều bị lôi kéo vào nhóm nào đó. về những tin tức như vậy, sau khi bày ra gần thúy đảo. Thần sắc Hàng Lập trở nên trình trọng. Hắn chẳng những phóng đa thần thức cường đại, đem phạm vi mấy chục trường xung quanh bao trùm, mà đồng thời còn toàn lực khu động thần Phong Chu, biến thành một đà bạch quan, lấy tốc độ cực nhanh phá không phi hành. Hàng Lập sau khi bay được vài canh giờ, lại bắt đầu dừng lại xem xét phương hướng, sợ sẽ bay sai hướng không tìm được địa phương mà hắn muốn đi. Phải nói là vận khí của Hàng Lập quả là không tồi. Dọc theo đường đi, trừ phát hiện ở xa xa có một con yêu thú cấp 5 đang chơi đùa trên mặt biển, ngoài ra cũng không gặp phải phiền phức gì. Sau ba ngày bay không ngừng nghỉ như vậy, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy một tòa tiểu đảo toàn một màu hóa hồng. Đợi đến khi bay lại gần nhìn kỹ mới có thể nhìn ra đảo này là do rất nhiều sang hô màu đỏ tươi tù lại từng đóng từng đóng mà thành. Như ánh nắng mặt trời chiếu vào thì trở nên sáng lấp lé, thật sự là xinh đẹp mê người. Hàng Ngập đứng trên bầu trời đảo này, mặt lộ vẻ mừng rỡ.